Cả Lê Dương và Tiễn Béo đều lấy làm thắc mắc. Tiễn Béo nói: "Đem nước gần đi nhiều thế để nấu canh à? Tôi thấy chẳng bằng ba nhiều rượu trắng đi. Lên tới núi tuyết muốn chống rét phải uống rượu trắng mới được." Tôi nói với Tiễn Béo: "Các cậu chưa lên núi tuyết nên chưa biết đó thôi. Chứ kia bộ đội chúng tôi thi công trong lòng băng cổ ở núi Côn luôn." tượng dốc bằng đèn tích tụ hàng vạn năm, cứng chắc đến khó tưởng, vùng quốc bổ xuống, cung chỉ sức có tí tí mà thôi. Dụng cụ thông thường căn bản không thể nào cắt được khối băng ấy. Song trên đời này, vật nọ khắc chế vật kia, vật tính đều có ưu có nhược, ví như dấm có thể ăn mòn lớp đất đầm, dùng nước gừng bôi lên dụng cụ độc băng là có thể theo đà đánh xuống, chắc chắn không thể nào nhanh lẹ như cắt đậu phụ sòng cũng đỡ tốn sức nhiều. Chúng ta không biết lấu ma 9 tầng nằm dưới băng sâu nhường nào, đang cố gắng chuẩn bị nước ngừng càng nhiều càng tốt. Mấy hôm sau, phía răng vàng đã làm xong ấn pháp khẩu, tôi thấy thời cơ chín muồi, liền nói với hắn, ông anh giờ là tổ trưởng tổ liên lạc giữa trung ương và Hồng Kông đấy, đã đến lúc hẹn Minh Túc ra bản bạc điều kiện rồi thế là răng vàng lập tức chạy đi báo tin cho lão, lúc về hắn báo với tôi là phía Minh Thục đang mong chúng tôi như nông nô mong quân giải phóng. Tuổi này, lão mời cả bọn tôi đến nhà bạn bạc cho kỹ càng. Hỏi chúng tôi cả thầy bốn người cùng tiến vào ngôi tứ hợp viện yên ả cổ kính của Minh Thục. Ngài lão bảo rằng, phía là áo đã chuẩn bị xong xuôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát đi Tây Tang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 bằng không thì quả thực còn chưa dám động vào bằng xuyên thủy tinh thi. Mệnh thúc lấy chiếc ấn đồng trong hộp ra ngắm nghía một hồi, tôi sợ lỡ phát hiện ra có điều gì sơ hở, vội ngắm ra hiệu cho răng vàng. Hắn lập tức khoác lạc về lai lịch của chiếc ấn, nói hết sức huyền ảo, lại thêm tôi vào tiền béo ngồi bên cạnh người Tùng người hứng, rồi cũng coi như qua mắt được mình thúc. Dẫu sao chiếc ấn ban đầu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 Cuốn kinh trong tay Minh Thúc có một bản đồ lãnh địa Ma Quốc. Tất cả những thông tin về núi Tà Hồ Quỷ của Ma Quốc, bao gồm cả tháp ma có tám bằng xuyên thủy tình thì đều có thể dựa vào mắt bạc cổ cách mà tìm ra. Minh Thúc nói, lão đã thu thập được các tài liệu về phong thủy mật tông. Phong thủy mật tông còn xa mới phức tạp bằng phong thủy thanh ô của Trùng Nguyên. Chỉ cần tìm được một vị Bồ Kim hiểu ý, hiểu biết quyết chú tầm long Đem quyền kinh vào miếu thần Ở di tích cổ cách Đối chiếu với mắt bạc cổ cách Để so sánh Ad sẽ dễ dàng tìm ra nơi cần tìm Sau khi nghe Minh Thúc trình bày xong Tôi nghĩ bụng Lão khọm Hồng Kông này Quả nhiều mi mô giảo quyệt Tiết lộ cho chúng tôi manh mối Xong chỉ cần quyền kinh còn trong tay lão ta Chúng tôi sẽ vẫn không thể bỏ lão Để hành động một mình được Xem chừng đành phải giúp lão ta tìm lầu ma 9 tầng, khai quật cái xác cổ kỳ linh mà thôi. Tôi xoay ra khuyên lão, nơi tạng là vùng cao nguyên lạnh giá, lại thiếu oxy, lắm nơi ma quỷ trông thấy còn ngán ngẩm, bà có tuổi rồi, không nhất thiết phải đích thân đi đâu. Lão vẫn cố chấp nói, vụ làm ăn lớn thế này, không đích thân đi coi xét, người khác sẽ cuỗm sạch tiền bạc mất thôi.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 Cốt điều xảy ra chuyện gì thì phải tự trách mình suy xẻo thôi. Như vậy tính ra, chuyến đi Tây Tạng lần này thấy có 4 người, còn phải thuê một hướng dẫn viên và vài tài kỉ vụận nữa. Mình thúc nói. Sao lại 4 người? Anh còn phải đem theo mấy người thân tín nữa. Ngoài anh ra, còn phải có chú vệ sĩ Peter Hoàng, bà vợ Đại Lục Hàn thuộc na của anh nữa. Cô nàng chuyên gia giám định đồ cổ đây.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 Đương nhiên tính xem phải tìm lời thoát thác thế nào để cho lão gọm quên cái mùa xuân ấy đi. Lắm thầy thối mà, lắm tầng tham gia cũng càng thèm rối. Hàng bao nhiêu người đi như vậy, thế đạo cũng sạch dặt chuyện. Bây giờ mình thúc đưa tất cả thành viên còn lại trong đoàn đi lần này ra mắt, giới thiệu từng người một cho cả hai bên. Mụ vợ Hàn Tục Na của lão ta thì chúng tôi quen biết rồi. Mụ này rất quyến rũ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 Một sợi lông cũng không mất của bác đâu." Mạnh thúc nói, "Cái thằng béo nhà cậu chỉ thích đùa, anh ta họ Hoàng, sao lại gọi là Peter Hack được mà các chú chưa có coi thường con người này đối với anh đầy một mực trung thành, hết sức đáng tin cậy và lại từng tham gia chiến tranh thật, giết người không chớp mắt đấy." Tuyền béo nói với lão Cho anh ta móc về vườn địt thôi. Mấy ngón võ của hội du kích ấy đáng kể gì? Đồng chí Hồ bắt nhất của chúng tôi đây. Năm xưa còn chỉ huy cả một tiểu đoàn quân chính quy, còn cả tôi nữa. Bác nghe nói đến sự tích tuyển béo này chưa? Thành viên chủ chốt của quân Cộng hòa Bắc Ireland. Năm xưa tôi ở Tôi vội ngắt lời tiền béo, không để cậu ta tiếp tục bà hỏa bốc phét. Tôi nói với bình thục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 Tôi thì cứ đi thử mấy năm xem sao đã. Nếu thấy không quen thì tôi về. Điều tôi đau đầu nhất là tiền béo, chẳng biết phải làm thế nào. Bỏ mặc cậu ta một mình ở lại Bắc Kinh, chắc chắn sẽ chuốc vạ vào thân." Tiền béo nói xen vào. "Tôi bảo lạnh nhất ạ. Cậu nói thế nào ấy nhỉ? Cứ làm như cậu giác ngộ hơn tôi nhiều lắm mẹ. Vạ cậu chuốc vào còn nhiều hơn tôi nhiều. Về điểm này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 Cho nên không cần phải đi một bước, dập đầu một lần. Đi ven hồ, chốc chốc lại có thể nhìn thấy hài cốt của những tín đồ kiền thành. Họ đã hòa lẫn cơ thể mình vào vùng đất thánh. Từ phía xa, một dáng người lom khom xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Nhìn chiếc thiết bổng lật má mà pháp màu đen nổi bật phía sau lưng, liền có thể đoán ngay được người ấy là ai. Sóng cử chỉ của ông lúc này rất kịch cục.